chuông gió quyển năm chương tám biên soạn tôi trần nhị bàn không định lui lại trực giác mách bảo cô gái trước mặt là ai da phong tử cô gái này là cái cô lời còn chưa dứt đã bị nhạc phong hung hăng kéo ra sau nhạc phong nhìn chầm chầm vào lạp lạc mổ. lạp mổ lúc này bị trần nhị bàn hét ầm ĩ đang cúi đầu dùng mu bàn tay quệt nước mắt lát sau ngẩng đầu lên nhìn thấy nhạc phong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm vào nhau nhạc phong đột nhiên khuỵ xuống đường đường lạp mổ nhìn chằm chằm hắn một lát sau phỏng chừng là cảm thấy đây là tên đồng bọn của trần nhị bàn lúc nãy liền hung tợn trợn mắt Đây là xe của tôi Nhạc Phong theo bản năng quán tính nói Đúng đúng Đây là xe của cô Lạp mổ sửng sốt một chút Không nghĩ rằng Người này lại dễ dàng bỏ qua như vậy Tính quay qua cãi nhau Ai ngờ bây giờ lại như vậy Nên chỉ hung hăng trừng mắt với hắn một cái Rầm một tiếng Cửa xe đóng lại Nhạc Phong đứng tại chỗ bất động Vịnh vào thân xe Từ từ ngồi sớm xuống Trần nhị bàn hoảng hốt Cũng ngồi sớm xuống với hắn hỏi Phong tử Cậu làm sao vậy Nhạc phong thấp giọng nói Không có việc gì Trần nhị bàn Chân tay luống cuốn đứng lên Xung quanh là đám đông ồn ào náo nhiệt chỉ chỏ Hắn liền xua mọi người giải tán Chỉ còn lại nhóm người đi cùng Tụ với nhau, khe khẽ bàn tán. Nhiều người dân tàn nhỏ giọng, Dùng tiếng dân tộc dò hỏi ương tông gì đó. Trong đám người đó, Chỉ có tan châu lạc ma, Là nhẹ nhàng cười ra tiếng. Không ai có thể khuyên quý đường đường ra khỏi xe được. Ương tông hứa hẹn, Sẽ đưa cô về chùa tan Trác, Nhưng vẫn đều không hiệu quả. Cô thản nhiên nói, không cần các ngươi nhạc phong sẽ lái xe đưa tôi đi không ai có thể khuyên nhủ được cô cả nhạc phong muốn làm cô nhớ ra mình đường đường tôi là nhạc phong đây nhạc phong không mặc quần áo như ngươi đồ lừa đảo nhạc phong không còn cách nào khác dò xét cẩn thận nói với cô tôi có thể lên xe ngồi được không Cô trả lời như chém đinh chặt sắt. Không được, đây là xe của Nhạc Phong ta. Nhạc Phong đau khổ nhìn cô một cái, rồi đi đến bậc đường, ngăn cách bãi cỏ không xa, ngồi xuống. Trần nhị Bàn tức giận, ghé vào cửa xe, hung hăng nói với cô. Đây là xe của cô à? Chưa thấy ai có da mặt dày như cô vậy. Trong đám người, Chỉ có Trần Nhị Bàn lớn tiếng không khách khí với cô. Quý đường đường có chút sợ hắn, không dám hé răng khi thấy hắn đi rồi mới nhỏ giọng nói thầm một câu. Đúng, đây là xe của Nhạc Phong ta mà. Trần Nhị Bàn là người béo mập, nãy giờ chạy tới chạy lui, nên nóng chảy mồ hôi, tay quạt quạt vào mặt, đặt mông ngồi kế bên Nhạc Phong. Này! Bây giờ tính sao hả? Không lẽ cứ ngồi đây mà để cô ấy trong xe như vậy à? Nhạc phòng không cảm thấy đây là vấn đề nên nói Cô ấy đã ở trong xe thì còn sợ cô ấy chạy đi đâu nữa Trần nhị bàn ngẩng đầu nhìn quý đường đường trong xe Vừa rồi tan cho lạc ma và đám người cũng có nói qua cho hắn biết một số tin tức của cô Nhưng hắn vẫn như cũ, không nhịn được hận quá ngứa răng lại nhảy. Nói lý thì cô ta có bệnh, tớ không nên so đo với cô ấy làm gì. Nhưng phong tử à, cậu không thấy cái bộ dạng đắc ý tiểu nhân của cô ấy khi nãy đâu. Chỉ dám bắt nạt mấy người hiền. Cậu xem, tớ nói với cô ấy mấy câu, cô ấy cũng không dám lên tiếng. Còn cậu vừa mở miệng nói thì cô ấy liền hét rống lên. đối với người có đầu óc không được bình thường như vậy cậu phải ác lên bằng không họ sẽ leo lên đầu lên cổ cậu mà cưỡi nhạc phong cũng ngẩng đầu nhìn quý đường đường cười cười một lúc sau nói một câu mà làm trần nhị bàn thiếu chút nữa học máu vì ta thích như vậy không cần cậu đánh rắm nhắc nhở trần nhị bàn lửa trên đầu bốc nghi ngút nhảy dựng lên chừng đá vào vai của nhạc phong đồng thời âm thầm chuẩn bị sẵn sàng dự tính sẽ giống như lúc trước khi đi bộ đội bị nhạc phong dí chạy té khói mấy vòng sân ai ngờ nhạc phong uống éo thân mình rồi ngồi thẳng dậy rồi thông thả ung dung phủi phủi nơi bị đá trúng và hôm nay tâm trạng tốt Không tính toán so đo với cậu Lần này tớ tha Lần sau tớ sẽ trả gấp vài lần đấy Trần Nhị Bàn nhìn Nhạc Phong Như nhìn thấy quỷ Cậu có bệnh à?" Nhạc Phong cười ha hả Rồi ngã mình xuống bãi cỏ Hai tay gối đầu Nhìn trời Đúng là tớ có bệnh Thế nào Muốn cắn tớ à Trần Nhị Bàn tức ấm ách hầm hừ rồi xoay người đi chân trời trấn sư tuyền hà màu lam trong vắt nhạc phong hiếp mắt nhìn trời không biết có phải là nhìn lâu nên ánh mặt trời không mắt lóa ê ẩm rác nhưng trong lòng hắn bây giờ cảm thấy rất kiên định có người đi tới vạt áo cà sa màu đỏ phất phới hiện ra đôi giày mau tăng nhạc phong bỗng nhiên giật mình phản ứng Đây là tan châu lạc ma Nhanh nhẹn chóng tay đứng lên Lạc ma đứng trước mặt Hắn không dám lỗ mảng Tan châu lạc ma chắp tay trước ngực Hành lễ với hắn rồi hỏi Có phải cậu và lạp mộ Có quen biết từ trước Nhạc phòng cảm thấy không nên giấu Cũng không nghĩ là phải giấu giếm Là Ta nghe nói Mấy ngày trước Lạc mổ có gọi điện thoại Có phải là gọi cho cậu hay không? Là Tàn châu lạc ma gật đầu Tự hồ đã có thể đoán ra tất cả mọi sự tình Dừng một chút lại hỏi tiếp Lạc mổ như bây giờ Cậu không cảm thấy lo lắng sao? Nhạc phong không hiểu Tại sao lại lo lắng à? Cô ấy không nhớ rõ cậu Giống như chưa từng gặp mặt cậu vậy Từ khi gặp lại quý đường đường đến bây giờ Nhạc phong cơ hội không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này Cũng không cảm thấy Đây là một vấn đề cần suy nghĩ Hắn nghĩ một lát Thành thật mà trả lời với tan châu lạc ma Tan châu thượng sư Có thể gặp lại lạp mổ Tôi đã rất thỏa mãn rồi Với tôi mà nói đây là do ông trời phá lệ chiếu cố cho tôi thật sự không dám yêu cầu quá nhiều tôi sợ nếu đòi hỏi quá nhiều lòng tham quá nhiều trước mắt sẽ không giữ được tôi thật sự thỏa mãn thật sự nói xong câu cuối cùng bỗng nhiên nhớ tới lần trước đầu trọc hỏi hắn cùng một vấn đề như thế này hắn đã từng chần chừ không trả lời được Bây giờ trong tâm đã trả lời tất cả mà không cần do dự. Có lẽ là bởi vì Nhạc Phong đã hiểu rõ, nếu có cơ hội bù đắp cho cô được thì đã là điều vô vàng đáng giá rồi. Dù bệnh cô không hết cũng không quan trọng, chỉ cần cô bình an, dù có khó khăn, cực khổ, chỉ cần được bên cạnh cô, chăm sóc cô là đủ. tang châu lạc ma cười rộ lên có đôi khi khi con người không có lòng tham dù không cần thì ngược lại phật tổ sẽ cho cậu càng nhiều cậu yên tâm đi lạp mổ sẽ khá lên Thật tế thì cô ấy đã khá lên rất nhiều rồi nhạc phong không hiểu tang châu lạc ma hất đầu về chiếc xe đang đậu bên kia bảo Cậu hãy tự nhìn cô ấy xem Nhạc phong quay đầu nhìn quý đường đường trong xe Không ai tranh xe với cô nữa Cô cũng tự bật nhạc trong xe lên Phùng mang thổi vào lá phù bình an Treo giữa kính Rồi quay qua tắt đai an toàn cho mình Còn rút khăn giấy lau tới lau lui Cửa kính xe Tàn châu lạc ma nói Ta biết lạp mổ lâu như vậy rồi cho tới nay, cô ấy có đôi khi khóc. Còn bình thường, cô ấy không hề có một cảm xúc nào cả. Nếu một người bình thường thì không thể như thế được. Người bình thường có thất tình lục dục, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ phát giận. Còn lạp mổ tâm giấu kín đè nén trong lòng một mình. sống cùng với người dân du mục tạng hào sản thiện lương thuần phát lâu như vậy mà lại không hề bị chút ảnh hưởng nào phong cảnh tàn bắc đẹp đẽ hùng vĩ cô ấy cũng như không cảm thấy nó trước mặt một năm nay cô ấy sống ở tàn bắc cô ấy chỉ có một bộ dạng như thế chưa bao giờ khác biệt chỉ lẫn quẩn sống trong thế giới riêng của cô ấy những thứ tươi đẹp xung quanh trước mắt dường như cô ấy không bao giờ nhìn thấy được chỉ nhận thức cảm xúc hồi ức của mình sống cùng hồi ức đau khổ cơ thể người cần cung cấp dinh dưỡng nhất định để hoạt động tinh thần tốt thì hấp thu tốt tinh thần xấu thì hấp thu không được lạp mổ lại ăn rất ít tiêu hao nhiều nguyên khí cho nên thân thể cô không tốt, tinh thần càng ngày càng xa xúc, thần linh xảy ra đã kích cô ấy sẽ trở nên hỗn loạn điên cuồng. Thế gian, vạn sự, vạn vật đều có nhân ở bên trong để cân bằng. Núi không có núi không cân bằng sẽ đổ, biển không cân bằng sẽ xảy ra tai nạn trên biển, đất dưới chân chúng ta. giữa lòng đất không có cân bằng sẽ có động đất địa hỏa con người cũng giống như vậy bao gồm lạp mổ và cả cậu nữa nhạc phòng vẫn luôn lẳng lặng nghe khi nghe tang châu lạc ma bỗng nhiên nhắc tới mình bất giác ngay ngẩn cả người ta nhìn thấy phản ứng của cậu khi nhìn thấy lạp mổ trong mắt cậu cô ấy chắc chắn là người quan trọng nhất thời gian đã qua lâu như vậy tại sao không bên cạnh cô ấy là vì tình yêu không thành hoàn toàn không phải vậy có lẽ bị ảnh hưởng vì sự việc khác tình cảm mặc dù vẫn còn ta thấy trong mắt cậu có sự đau khổ khi ta quá gian xe của cậu cũng không thấy cậu quá mức khác thường Có lẽ là bề ngoài cậu tỏ vẻ bình thường, ứng phó thích đáng, cho nên nội bộ đoàn người mới di chuyển tốt đẹp như vậy. Nhưng, chữ duyên vẫn còn, hai người đã gặp nhau. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy lạp mổ phản ứng như vậy. Không nói lý đã phát giận, cô ấy đã nổi giận mà liền cười tươi vui vẻ lại ngay. Cảm xúc đã quay về với cô ấy rồi. tam tư trong lòng đè nén từ từ rồi cũng sẽ được giải thoát hết. Đã tìm lại thấy nhau, Phật tổ sẽ phù hộ cho các ngươi. Tàng Châu Lạc Ma vương tay trái, nhạc phong bỗng nhiên giác ngộ, Tàng Châu đã giải hết ẩn số trong lòng, theo bản năng hắn quỳ xuống. "Cậu có nguyện vọng gì sao?" Nhạc phong hai mắt ngấn lệ, thách giọng nói. Quỳ lạy thượng sư, tôi chỉ hy vọng muốn cùng đường đường tương thân tương ái, bền chặt lâu dài, giống như trước đây vậy. Nói cười vui đùa, cứ như vậy hết đời, hết kiếp. tàng chào lạc ma cười ha hả. Con người thường hay kỳ vọng những thứ vật chất xa xôi. Nhưng không ai dám mở lòng để nói thật, chỉ là trong lòng họ vật chất của cải lấn ác lý trí. Ít ai sẽ vì người không liên quan với mình mà lao tâm khổ trí. Cũng chỉ đơn giản là một chữ yêu. Trát tay đức lạc. Tàn châu lạc ma cùng ương tông và nhiều người dân du mục đi theo về phòng khám trước. Nhạc Phong đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh xe. Quý đường đường mắt cảnh giác, liếc thấy con người đến gần. Cô gấp gáp, hốt hoảng nhanh tay biếu chặt cánh cửa xe, không cho mở ra. Nhạc Phong đứng trước cửa xe. Tùy cửa xe đóng, nhưng kính xe được kéo xuống từ khi nào. Nhạc Phong nhìn cô, một lúc lâu sau nhịn không được. duỗi tay lên tóc cô vuốt vuốt. Quý đường đường không thể hiểu được. Trong lúc nhất thời không biết là phải bảo về cửa xe quan trọng hơn hay là hất tay hắn ra quan trọng hơn. Nhạc phòng tay chạm vào gò má mềm mại của cô, nhất thời xúc động, cúi đầu hôn lên môi cô. Quỷ đường đường hai mắt trợn trừng. Trời tối, bởi vì tan chao lạc ma, ngày mai sẽ phải khởi hành ngay. Cho nên nhạc phong cùng nhóm người tan châu Lạc Ma cùng nhau ăn cơm ở phòng bệnh. Trần nhị bàn khi nãy muốn cùng nhóm xe đi một vòng ngoài thao thiết, tự nhiên thay đổi ý định, đi vào nói là cũng muốn ở gần Lạc Ma để được giác ngộ. Vài người ngồi xung quanh một cái bàn nhỏ, còn ương tông ngồi trên mép giường của quý đường đường. Cô xé nhỏ một miếng bánh bao, cho vào miệng. Mặt yếu xìu, u sầu, đầy vẻ uể oải, tàn chào lạc ma cười cười, nói với nhạc phong. Nhìn xem, lạp mổ đang buồn đấy, ương tông hỏi cô. Lạp mổ, cô làm sao vậy? Quý đường đường chỉ tay vào nhạc phong, hỏi ương tông. Tôi có thích hay không thích hắn vậy? Chuyện này đối với Ương Tông lại là một lạc ma trẻ tuổi mà hỏi, hình như có chút không thích hợp. Ương Tông xấu hổ nói. Cô phải tự hỏi trong lòng mình, cô không biết thì làm sao tôi biết được? Quý đừng đường thở dài một hơi nói. Lúc ở xe, hắn hôn tôi. Ương Tông đáng thương, mặt liền đỏ lên như cái mông khỉ. Nhạc phong đang ăn cơm, thình lình nghe được nàng nói như vậy, nghĩ tàn trao lạc ma đang ở trước mặt, xấu hổ hận không thể chui xuống đất. Chỉ có trần nhị bàn, cầm hộp cơm cười trộm không ngừng. Quý đường đường, lòng đang chờ mong, ương tông trả lời mình. Ương tông không có cách nào khác, chỉ biết thở dài một tiếng. Quý đường đường buồn bã than vãn. phải làm sao bây giờ nhạc phong mà biết con người hôm tôi sẽ đánh chết tôi mất nhạc phong trợn trắng mắt trong lòng nghĩ làm như lão tử hung ác lắm hay sao mà dám nói như vậy bên cạnh là trần nhịa bàn thì thật sự nhịn không được phóc một tiếng phùng hết họng cơm trong miệng ra trước lúc ngủ ương tông theo thường lệ niệm độ mẫu chú cho quý đường đường nghe tàn châu lạc ma đưa cho nhạc phong một quyển photo bản sao phật học viện sắc đạt lạc vinh tự ngũ minh chữ phạn văn phía dưới có tiếng hán đối chiếu bảo hắn mỗi buổi tối phải niệm cho quý đường đường nghe lại cùng hắn tìm gặp bác sĩ bác sĩ lặp đi lặp lại những thứ cần chú ý nhạc phong hỏi rất cẩn thận Một ngày ngủ mấy giờ, nên ăn gì kiêng gì, tất cả lưu vào di động để nhắc nhở. Tàn chầu lạc ma cười nói, Khi nào lạc mổ cơ thể khỏe mạnh, cậu có thể đưa cô ấy trở về đây thăm chúng ta. Lúc ấy lạc mổ chắc chắn sẽ không giống như bây giờ nữa. Chú thích Phật, Hồng viện, Phật học viện sắc đạt lạc vinh tự ngũ minh. Học viện Phật là học viện Phật giáo lớn nhất hành tinh và có ảnh hưởng nhất thế giới. Nằm giữa thung lũng La Rung trên cao nguyên Tây Tạng ở độ cao 4.000m so với mặt nước biển, cách thị trấn Sơ Ta Tây Tạng 15km. Trở lại phòng bệnh, quý đường đường đã ngủ, nhạc phong quyết định ở lại bên cạnh cô. Bảo Ương Tông trở về nghỉ ngơi. Đèn tắt, phòng bệnh cũng không quá tối Nhạc phong nắm tay quý đường đường Ghé vào mép giường nhìn cô Cảm thấy chuyện ngày hôm nay trải qua Thật giống như là một giấc mơ Trải qua biết bao sóng gió Bao nhiêu lần vụt mất nhau Cường nhiên lại một lần nữa Vì nhau mà tìm lại Hắn không cảm thấy mệt mỏi dù một chút Tinh thần vui vẻ hạnh phúc tràn ngập đến nỗi muốn đánh thức quý đường đường dậy ôm thật chặt vào lòng rồi nói hết ra bao nỗi niềm đè nén bấy lâu. Rốt cuộc chỉ biết nhìn cô rồi khóc. Một lát sau lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho khiết du và mau ca cùng một tin có nội dung như nhau. Lão tử muốn kết hôn, chuẩn bị bao lì xì đi. Bây giờ không tiện gọi điện thoại được Có việc gì cứ nói bằng tin nhắn là được rồi Lúc trước cự cãi to với hai người đó Mà đàn ông với phụ nữ Cũng khác nhau Điều ấy thể hiện qua tin nhắn của họ Khiết dù nhắn Anh Em sai rồi Có được chưa Em biết em tìm người làm mai cho anh là không đúng Nhưng anh phải bình tĩnh lại một chút được không Kết hôn là chuyện cả cuộc đời Bây giờ mới có mấy ngày qua đi thôi Anh liền tính kết hôn Làm sao anh có thể hiểu rõ đối phương Chỉ quen biết vài ngày mà quyết định kết hôn chứ Anh tin nhắn hạn chế Số lượng chữ tới rồi Lại chuyện tiếp tin tiếp theo Anh Không thể tùy tiện kết hôn việc cá nhân nhất thời Anh muốn bao lì xì Em cho anh mấy cái cũng được Nhưng Việc kết hôn nên hoảng chậm lại Việc này khi anh trở về sẽ bàn lại Đừng quá hành động nhất thời theo cảm tính mà anh Nhẹp phòng bị câu nói của khiết du chọc cho vui vẻ Anh muốn bao lì xì thì em cho anh mấy bao đều được Lòng lại nghĩ từ trước tới giờ không phát hiện ra Nha đầu khiết du này có sức tưởng tượng đáng sợ thật tin nhắn mau ca chỉ có vỏn vẹn một chữ Và một dấu chánh than A Nhạc phòng soạn tin nhắn trả lời lại Mao ca Đừng cản em, em đã quyết định Chưa soạn xong thì tin nhắn Mao ca lại tới Thần côn nói hắn không đồng ý Các bạn ơi, cái chuyện này nó rất là khó soạn Nên các bạn có muốn hối thì các bạn tự tự dịch rồi tự đọc đi nha Mình nó thật sự, mình cũng rất là muốn kết thúc cái chuyện này cho nó thật nhanh Nhưng mà nhìn vô không thể nào mà soạn được một lần mà một chương được hết á, Nó cực kỳ khó, mau sơn chốc quỷ nhân soạn đó, ha, Nó dễ bao nhiêu thì cái này nó khó gấp 10 lần như vậy Nên các bạn cũng thông cảm cho mình Được thì các bạn đợi, còn không được thì các bạn cứ Kiếm cái chỗ nào mà có chuyện này thì các bạn cứ đọc Mình đâu có bảo các bạn phải chờ đâu mà các bạn hối mình Mình thật sự bây giờ mình rất là nhiều việc luôn Cả ngày trời Không có thời gian để mà ha suốt ngày Nếu mà suốt ngày soạn thì có thể soạn được Còn bây giờ là nào mà lo chuyện này chuyện kia Nhà mình cũng có chuyện buồn tầm lâm hết đó Nên mình không có tâm tư để mà đọc chuyện Để mà soạn chuyện nhiều được Nên các bạn cũng thông cảm cho mình nha Rồi các bạn có muốn nghe nữa Chứ chuyện này vẫn còn nhiều lắm Còn hình như mười mấy chương Cũng còn nhiều lắm Nên chặt qua Tết mới xong cái chuyện này được Rồi chúc các bạn vui vẻ nha